quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 44 của Song Kiếm. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe hình chữ chuông để nhận được thông báo khi tôi upload video mới trên kênh YouTube mê Chuyện. bích động đường hoa đã cảm thấy sự dẫn đường của tinh tinh là rất dư thừa bởi vì trên bầu trời đang có kiếp vân bao phủ đến hơn trăm dặm hiển nhiên là sát pha lan đã bắt đầu độ kiếp đường hoa phất tay mấy phóng viên liền cuống cuồng chạy theo cả đám chui vào trong nước đương nhiên đường hoa là người đi trước mở đường có điều cách kỳ quái là ở trong biển không hề có lấy dù chỉ là một con quái nhỏ Họ tiếp tục lặn thêm độ một cây số nữa thì chỉ thấy trước mặt xuất hiện một động phủ. Ở trên cửa động phủ này có một chiếc bảng treo cao có viết. Động phủ bích động. Cửa chính của động phủ này đóng chặt. Có ánh sáng năm màu vần quanh. Có vẻ như đây là cấm chế. Nước biển không thể lọt được vào trong cái lồng ánh sáng. Thế nhưng thiên kiếp lại không hề bị cản trở. Dù chỉ là một chút, nó có thể xuyên qua được bách động đánh vào bên trong. Tình tình xem bói song liền ngẩng lên không sai hẳn phải là kim mộc thủy hỏa thổ này đây là cô đoán hay là cô bói ra vậy đường hoa hỏi ừ, là là ta đoán Đấy, vậy thì cô còn ném đồng tiền làm gì thì thì là theo thói quen đó phá cấm chế đường hoa có tài năng đây cũng là nhờ có quá trình lăn lộn ở đảo phù du đương nhiên cũng chẳng là phơi phương pháp, phương pháp cao minh gì chỉ là túm một mớ ma khí oanh tạc mạnh mẽ nhưng không ngờ lần này hắn oanh tạc một hồi mà cái lồng ánh sáng này vẫn y nguyên như cũ trước những vẻ mặt nhịn cười của đám phóng viên đường hoa không hề thấy xấu hổ hắn lùi lại phớt tay quay tinh tinh của cô đó này đã nói là người phá cấm chế thì nên dùng kỹ xảo chứ đừng dùng lực mà tinh tinh lấy ra quyển sách thần quỷ cốc sư truyền của mình sách này Nàng cũng đã từng dùng một lần ở lôi châu năm đó, giúp cho mấy người lừa thoát khỏi tay của hoa quỷ một mạng. Theo như quy của cũ, tinh tinh bắt đầu tụng niệm. Âm dương thuận nghịch thiên diệu nan cùng, nhị trí hoàn hương nhất cầu cung, nhược năng liễu đạt âm dương lý, thiền địa đồ tại nhất trưởng trung, hiên viên hoàng đế chiến si viu trục lộc kinh thiên, khổ vị hưu, ngẫu mộng thiên thần thụ phù quyết đăng đàn trí tế cẩn kiền tu thần long phụ đồ xuất lạc thủy thải phượng hàn thư bích vân lý định quyết vạn pháp đều phá đọc xong tất thảy từ trong quyển sách bay ra một tia chớp đánh thẳng vào lồng sáng năm màu lồng sáng lập tức dừng lưu động hiện ra một lỗ hổng thật lớn tinh tinh liền phất tay nhanh mười giây thôi Một hồi sau, "Ê Tinh Tinh lần sau nếu như cô chém người thì nhất định là ta sẽ gọi cô theo đó, để xem ai có thể chịu nổi 10 dây oanh tạc của ta chứ. Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ, mỗi một lần dùng định quyết là ta phải niệm chúng 10 phút, hơn nữa chỉ cần đọc sai một chữ là phải đọc lại từ đầu đó, người cho rằng như thế là đơn giản lắm hay sao. Lại nói, 10 phút đó cũng đủ để cho địch nhân có thể chạy sang bên kia thế giới được chứ chả chơi. Ê, vất vả rồi. Sau trận này anh đây sẽ tìm giúp cô, một thằng đẹp trai, để cho cô sai xử. Ê, he, he. Vừa bước vào bên trong động phủ, đoàn người đã nhìn thấy một bãi cỏ thật lớn. Có nước chảy, có tiên hạc, có mặt trời, có linh dương. ỉ không ngờ đợn phủ, chân chính, lại còn có cả chứa, đựng một thế giới. Mấy phóng viên lập tức ghi chép và chụp ảnh. Này, đẹp thật đó. Tinh Tinh ôm một con thỏ. Gia tử, nếu như thực sự muốn cảm tạ thì giúp ta tìm một cái động phủ Thôi đi, tìm động phủ ta cũng không có giỏi Nhưng đào động phủ thì ta rất là chuyên nghiệp đó Đường hoa cũng mới chỉ nhìn thấy động phủ đầu tiên của tiên gia Ngôi nhà ma ở ma giới của mình Cùng lắm cũng chỉ được xem như là cái nhà thương phẩm nát Chưa kiểm tra xong, đã bị xuất bán Cho dù là nơi ở trên tiên giới Mà phá toái và huy hoàng miêu tả Chẳng qua cũng chỉ là một cái biệt thự nhỏ nhỏ Trong một thành phố chờ cái động phủ này thì nó đích thực là một thế giới Không những diện tích lớn Mà lấy trời làm chăn, lấy đất làm gối Tha hồ tự do Mục tiêu của đời người Có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi Mang theo sương vũ Cùng đi bộ dưới ánh trăng Thì thật là tuyệt vời Cái tên Tiểu lang đáng chết Cướp bốt đúng thật là có thành tựu Thật là ghen tự Bổn ra tỷ, tử thật sự rất ghen tị với người Này Cái người đào được, chỉ là một đống phế liệu đó. Tinh Tinh đương nhiên là biết chuyện đi đào bới cả mấy tháng trời của đường hoa. Sắt Pha Lang đang ở hướng Nam, cách đây 10 dặm đường. Ở phía cuối của Thảo Nguyên là một vách đá cao. Cảnh vật ở bên dưới khiến cho mọi người mở mang tầm mắt. Một nửa là sa mạc mấy cây số vuông, còn một nửa là đại dương ngút tầm mắt, ở giữa có gieo trồng một dàn dừa. Cảnh sắc chỉ có thể xuất hiện ở trong tưởng tượng, Như thế quả thực là làm cho người ta mê say. Ở giữa sa mạc chính là tiểu lang xui xẻo. Đang tập trung toàn bộ tinh thần để chống đỡ thiên kiếp. Hóa ra mỗi một lần ma kiếp đều khác nhau. Đường hoa quan sát một hồi xong. Thì đến bên ngoài phạm vi của kiếp vân. Giới thiệu. Cái gọi chuyên nghiệp của thứ này là phạm vi sát thương của ma kiếp. Mọi người có thể nhìn thấy một vạch màu tím chập trần xuất hiện ở trên mặt đất không? Đó, đó, đó. Một khi bước vào trong vạch này là sẽ bị tấn công bất chấp nhìn cái kia trông thấy cái tên đang bị một thanh phi kiếm màu kim đuổi cho té đái không nếu như ta đoán không lầm thì đó chính là tiểu lang đó ây ờ xa như vậy thì làm sao chúng ta phỏng vấn một phóng viên hỏi ở thực ra phạm vi của ma kiếp cũng không có rộng lắm đâu mọi người có thể men theo cái vạch tím mà đi tự nhiên đi có lẽ sẽ có cơ hội tiếp xúc thân mật với tiểu lang nhưng ngàn vạn lần đừng có bước vào vạch tím nếu không sẽ bị đánh tụt về cấp hai mươi phải bế quan mười ngày thì đến lúc đó nhục lắm đó đường hoa không có nói dối đám người này ven theo mạch tím được một lúc thì gặp được sát phá lang đang dãy giụa ở ven thiên kiếp đương nhiên là sát phá lang không thể ra khỏi phạm vi ấy hệ thống đã bắt buộc là có chết thì cũng phải chết ở bên trong thành ra là dù đánh chết cũng không ra được. Thực ra đường hoa cũng không biết, sau khi đi vào trong vạch tím, thì có thể ra được không? Dù sao thì cũng chưa từng có ai đi vào cả. Ê, Tiểu Lan! ấy bên đài này đây, quay đầu lại đây cười một cái nào, Tiểu Lan! Đường hoa quay quay, người phất tay, một tên phóng viên vừa hay chụp lấy tấm hình có sát pha lang. Ánh mắt ngạc nhiên, đang quay sang nhìn đường hoa. Ngươi, ngươi! Tiện đi tiện. Sát pha làng run dày chỉ vào mặt đường hoa, nhìn biểu tình thì có vẻ như hắn đang cho rằng mình gặp quỷ. Ấy có phải là tại sao ngươi lại đến đây? Định hỏi thế hả? Ừ, đúng vậy, ta không nói cho ngươi biết đấy. <cười> Sát pha làng như muốn điên lên, lại là câu nói này, ngươi nói mãi không biết chán hay sao. Mời tiểu lang ta giới thiệu một chút nhé đây là tinh tinh người thì biết đã biết rồi còn đây là phóng viên a b c lần này từ trung nguyên đến đây để phỏng vấn người đó quay cẩn thận trước khi kết thúc phỏng vấn thì đừng có chết đó sát pha lang vội vàng quay đầu lại chỉ thấy thanh phi kiếm màu kim từ nãy đến giờ đang tấn công mình bằng mọi thủ đoạn vật lý đang lao tới trong đó còn phóng ra cả năm loại pháp thuật tránh không được mình không có chiêu dịch chuyển tức thời giống như tên đề tiện sát pha lang bèn nghiến răng Dùng ma kiếm bảo vệ mình. Đỡ lấy một nhát. Máu tụt mất một nửa. Bèn vội vàng uống thuốc hồi máu. Sát pha làng nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy đường hoa khí đen lên um tùm. Biết ngay là đường hoa có dấu hiệu muốn động thủ. Bây giờ không như trước nữa. Lúc trước người ta có tệ đến mấy. Thì cũng sẽ nể mặt mũi mặc tinh. Mà không hại mình. Thế nhưng bây giờ. Đại trưởng phụ nâng lên được thì đặt sống được sát Pha lang lạnh lùng này này, người người thôi đi trả lời phóng viên một chút bổn gia tử sẽ để yên cho ngươi ê <cười> bổn gia tử nói cho ngươi biết bổn gia tử cũng có cổ phần ở trong tờ báo này đó nghe chưa người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu chẳng phải có câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh Hoặc là câu dòng nằm chỗ cạn bị tôm dỡn đó sao? Sát pha làng thắc mắc Sao cái thằng nhãi này lại biết là mình đang độ kếp chứ? Làm sao nó biết mình lại có động phủ chứ? Làm sao mà nó biết động phủ của mình ở đâu được chứ? Sát pha làng đáng thương Một bên thì bất đắc dĩ trả lời câu hỏi của bọn phóng viên Một bên thì đau lòng Trao quyền sở hữu cái động phủ Không bán là không được Không ai hiểu đường hoa hơn sát pha Lang, Cái khác thì không nói Chứ để mà khi dễ mình thì là điều chắc chắn tên gia tử đê tiện này làm giỏi nhất. Nhưng đó cũng là thứ mà mình cướp được. Mình thông qua quá trình lao động, mồ hôi nước mắt mới kiếm được. Tại sao? Tại sao tên đê tiện này dựa vào cái gì? Chỉ bằng mấy câu nói mà lại ép mình bán đồ. Thế nhưng bây giờ không bán thì liệu có xong với hắn hay không chứ? ai ta thật là nhục nhã đó sát pha lang không biết phải nói sao nữa trong lòng bây giờ đang rất rối rắm chương hai trăm năm mươi ba lông mi nhăn chặt hai tay nắm đấm răng nghiến răng rắc biểu tình cười mà như khóc này người bị táo bón sao tiểu lang đường hoa gãi gãi đầu ngoáy mũi người phải biết là hiện giờ ta đang giúp người độ kiếp đó Ây, đừng có làm cái biểu tình như thế Vừa nói vừa thuận tay đánh ra một cái Đẩy lui vào sát phá lang tiến tới chỗ ảo ảnh Bốn trăm kim nguyên bảo Bốn trăm kim nguyên bảo mà ngươi đòi mua một cái động phủ sao Sát phá lang dít lên Ô hay Thế ngươi cho rằng nó là của ngươi à Cái động phủ này chẳng qua là ngươi cướp được Đồ ăn cướp chỉ có thể thôi Đừng hoa khinh bỉ Ta xô tốt xấu gì Là còn bỏ tiền ra mua Còn ngươi đó là đi ăn cướp Nói bậy Ăn cướp thì cũng phải vất vả Mới kiếm được. Sát pha làng cái. Ê, như vậy vẫn là ăn cướp. Dù sao thì vẫn là ăn cướp. Người, người... Sao? Cái gì? Người muốn làm gì? Người muốn đánh nhau phải không? Sát pha lang muốn nổi điên, Thế nhưng lý trí lại nhắc nhở. Quay bình tĩnh, đàng độ kiếp đó. Cuối cùng liền mếu máu. Ta ta không thèm đánh nhau với ngươi Ê, người còn không biết à. Hiếm khi ta có lương tâm tốt đẹp năm đó ta độ kiếp xong bị đánh cho chỉ còn mỗi một cái quần xịp đó à, biết thì biết ta mới độ kiếp xong người ta còn tưởng rằng ta là vừa bị bắt gian nó Đường Hoa nhìn sát Pha Lang, người nói xem không bốc lột, lột ngươi thì lương tâm của ta làm sao mà an ủi được ta hiểu rồi ta hiểu rồi hiểu cái gì Bởi vì ngươi độ kiếp không được thoải mái Đúng không? Hề, hey, Ta độ kiếp vất vả thì nhất định ngươi cũng phải nếm được cái sự vất vả đó Người ta nói rằng là không nếm mùi gian khổ Thì khó lên bậc siêu quần đó Đường hoa nghiến răng Chỉ chỉ Quầy lâu ca đến rồi kìa kìa Người thương lượng với lão đi Lão sẽ cho ngươi một chút vui vẻ Lúc này ở trên tầng không Ma tôn trọng lâu đã hiện thân Nhìn thấy đường hoa liền ngơ ra một giây sau đó lão lập tức khen ngợi người ta vẫn nói vật tụ theo loài ha ha ha ha biết đồng bọn của mình độ ma kếp trở nên đến để giúp đỡ lâu ca nhầm rồi ta không có cùng loài với hắn đó sát phá lang cũng gật gật đầu đúng vậy hắn ăn cức đại ta ăn khói nhang à à vậy sao Ờ ờ ta hiểu rồi Trọng Lâu thở phà một cái, nếu như lại có thêm một tên, bị mình quăng ra ngoài đến 365 lần, vẫn mặt dày đến quấy mình ở ma giới, thì thật là đau đầu. Trọng Lâu bắt đầu quay vào với công việc. Hai thành công lực, chơi đùa một phen với thanh kiếm của ta. dứt lời, Trọng Lâu ném ra một thanh đại kiếm, thẳng về phía của đường hoa, còn bản thân lão thì mây đen cuốn biến mất. Quấy Lâu cả Lâu cả Ê, sao lại ném vào ta chứ Thằng kia cơ mà Đường hoa liền cuống quần bỏ chạy Thanh kiếm lập tức đuổi theo Sau một hồi Thanh kiếm ầm ầm quay lại mục tiêu chính là sát pha lang Sát pha lang vội vàng tung ra ba kiếm Để tự bảo vệ mình Hai bên tách ra Thanh kiếm lại bắn tới một lần nữa Sát pha lang vừa sợ vừa giận Tên không có nghĩa khí Cứu mạng Chỉ còn lại một chút máu Cơ bản là sẽ bị nó đâm chết Uầy chạy đi, lại còn đứng đấy à? Ngươi, ngươi. Trong lúc cấp bách, sát pha lang ném ra một cuộn quyển trục. Quyển trục này hóa thành một tên sát pha lang khác đỡ đòn. Hãy mất 1.200 kim rồi. sát pha lang nước mắt nước mũi ròng ròng. Thứ này hắn bỏ ra hơn 1.000 tiền nhang khói. Nhờ đường tăng cho đó. Tác dụng của nó tương đương với việc lém ra một viên đạn đánh lạc hướng. Khi bị địch nhân truy đuổi nó giống như là flat của máy bay vậy. Hồi hey, ngu thế chứ lệ. Hey, đường hoa lấy ra một lon bia chạy nhanh lên. Nếu như không bắt trước được Lưu Phi thì ít nhất cũng phải bắt trước được Trương Phi mà chạy chứ. Trương Phi là ai? Ta không nói cho người biết. <cười> Sát pha lăng nghiến răng nghiến lợi. Tinh tinh ở bên ngoài kêu lên. Trương Phi đánh bóng truyền đó. Ý của gia tử là ngươi chạy không nhanh thì ít nhất có thể nhảy, nhảy mà né tránh đi. Ồ, nhảy nhảy sát pha lang nghiến răng nghiến lợi nhảy, nhảy cái đầu người gia tử nó chửi bọn mình kia tinh tinh cả giận ờ chờ một chút hắn sắp qua được ải rồi ta sẽ đại diện cho cô để trả thù hắn sát pha lang thót tim hai đứa chúng nó ở bên ngoài nhàn rỗi ngồi uống bia với nhau mà lại còn châm chọc mình đang ở bên trong tránh ngược tránh xuôi vất vả uầy uầy tiểu lang ta ở đây có một cái kỹ năng có thể đề cao lực tấn công của một, của một người lên năm mươi phần trăm người có hứng thú thử xem biết đâu có thể đánh nát được thanh kiếm ghẻ đó của lâu ca không sát pha lang không thèm để ý tới kẻ đê tiện miệng thì nói hỗ trợ nhưng lại ở bên cạnh uống bia nhìn mình bị đuổi như chó này cẩn thận đó bảy phóng viên tinh tinh và cả đường hoa bỗng nhiên la lên cái gì Sát và lang ngẩng đầu vừa nhìn thì hồn phi phách tán. Thanh kiếm màu đen đột nhiên tung ra một kỹ năng chữ màu kim, thiên ma kiếm. Chữ này vừa xuất hiện, thanh kiếm phát ra một tiếng long ngâm bay vút lên trời. Vài giây sau ở trên bầu trời có tiếng vù vù kinh người. Sau đó có 9981 thanh phi kiếm. Mũi kiếm có kiếm khí xoay tròn thành một hàng dọc bay xuống. Rốt cục đường hoa cũng ra tay ngọn lửa đen bùng lên cuộn thành một cái vòi rồng đánh thẳng tới bầy phi kiếm vòi rồng này tiếp nối tầng mây với mặt đất giống như là kỳ quan vòi rồng hút nước trông vô cùng đẹp mắt tuy vòi rồng kia không có khả năng thổi bay được tám mươi thanh phi kiếm nhưng sát pha lang cũng không phải là loại yếu đuối trên thân của hắn lóe lên một dòng chữ kiếm khí nghịch càn khôn trong nhất thời đất trời đột biến một dòng ngân hạ xuyên qua cả không gian hàng ngàn vạn ngôi sao bắn ra những luồng kiếm khí chống chọi với tám mươi thanh phi kiếm sau một loạt những tiếng đùng đùng sát phá lang tiếp tục bị thanh phi kiếm màu đen truy đuổi còn đường hoa thì lại thong dong ngồi xuống uống bia cổ vũ thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đem đá vài câu tiểu lang ta đã tính kỹ rồi thanh kiếm này cứ năm phút lại đánh ra một kỹ năng chữ kim đó mà kiếm độ của ngươi nhiều lắm cũng chỉ còn có bốn lượt ta xem ngươi chống cự được qua một tiếng đồng hồ như thế nào đường hoa cười cười, Uầy, uầy, tiểu lang nhanh nhanh bỏ công việc chống cự vô ích đó đi. người đó lần trước làm sao người qua được hải này? ấy ta không nói ý. đường hoa nhìn khuôn mặt của sát pha lang đã cau lại, bèn cười cười. Ê, ê, ê, ê. trừ phi ngươi gọi ta một tiếng gia tử ca, "Giả tử ca này ta nghe không rõ. giả tử ca sát pha lang mếu máo, Uầy, đây là cái thái độ cầu xin người ta sao? Bổn gia tử là quân tử Không có so đo với ngươi Nói cho ngươi biết Lần trước ta xử lý luôn cả lão đó Lão, lão nào Thế thì lâu ca đó Ngươi, ngươi làm sao xử được lão Cho ta một thanh tiền kiếm Ta sẽ giải quyết giúp ngươi Ta lấy đầu ra tiền kiếm Ô hay, thế thì trên ngươi không, người không còn gì đáng giá à Hết rồi, đem đi bán hết để mua trang bị và thuốc rồi. Đường Hoa lấy ra một cây cờ phất phất, thế thì cố lên, ế cố lên, tiểu lang cố lên. Nhưng như người nói là sẽ giúp ta qua ải cuối cùng mà. Đúng vậy, nhưng lão kia không tìm ta, ta làm sao mà khiêu chiến giúp người được. Lúc này, đám người xem vội vàng hô lên. Này, lại có kỹ năng chữ kim kìa. Sát pha lang quay đầu lại nhìn Thấy bốn chữ thần ma tuyệt kiếm Thì suýt chút nữa lằn ra ngất xỉu Này chưa đến 5 phút Mà lại tung chiêu Một tiếng kiếm ngân vang lên Hàng vạn tê xét cùng đánh lên thanh kiếm màu đen Thanh kiếm bắt đầu lột xác Màu đen đã biến mất Một thanh phi kiếm màu bạc lập lòe xuất hiện Vù một tiếng Thanh kiếm màu bạc lại biến mất Trong khi sát pha lang còn đang tìm xem Nó ở đâu thì đường hoa mắt sáng não nhanh, thân thể khỏe, quăng ra một tờ ngân phiếu. Cơ hồ đồng thời với lúc hắn dịch chuyển biến đi, Thanh Phi kiếm màu bạc kia kéo theo một tia chớp, xẹt qua chỗ hắn vừa ngồi. Đường hoa toát mồ hôi, lập tức cướp đường mà bỏ chạy. Thanh Phi kiếm màu bạc đuổi sát không tha, chốc chốc lại biến mất, chốc chốc lại hiện ra. Tiếng sét đùng đùng vang lên nghe đến dọn người. Cái này thật quá nguy hiểm. Nếu như vậy thì cũng thôi, đường hoa dù sao cũng có cản khôn nhất đột, nhưng vấn đề quan trọng là thanh phi kiếm đó, có thể chịu được tốc lực cao như vậy, còn đường hoa thì không thể chịu được lâu. Mới chạy được hai vòng, hắn đã choáng váng Này, Ê à, đây là kết cục của làm người tốt, ta phải gánh thanh kiếm giúp người. Đường hoa nhìn sang thì lại thấy tiểu lang bây giờ đang cầm một cây cờ cổ vũ. Này, con mẹ nhà ngươi. đường hoa mếu máo nhìn sát pha lan vừa chạy vừa dậm chân bình bịch hắn còn chưa kịp sử dụng thiên địa linh thạch để chạy về ma giới trốn thanh kiếm thì đột nhiên thanh kiếm lóe lên một cái ánh bạc biến đi trở về bản thể là một thanh kiếm màu đen ấy là may quá cuối cùng cũng không phải lãng phí viên linh thạch Hừm. ta còn cho rằng đạo đức của ngươi tốt à, ai. cũng tốt chứ tốt thì mới thế chứ Chắc là nó hết pin đó. Bây giờ nhìn lại, đã đến giờ cuối cùng của tiên kiếp. Người đến thử thách là một thần tiên. Điều kiện là trong một giờ đồng hồ, nhất định phải phá vỡ được tiên khí hộ thể của vị đấy. Không những không có nguy hiểm đến sinh mạnh, mà người ta còn không trốn chạy. Thật là đơn giản. Đương nhiên, nếu như hai người tiên, ma, có cùng tu vi, thì ma có xác suất thắng gần như là tuyệt đối. Công mạnh Phòng không yếu là đặc điểm lớn nhất của người chơi phe ma. Nếu như người nhất định phải theo đuổi kết quả tốt nhất, vậy thì cũng cần phải học được việc hưởng thụ cái quá trình đau đớn đó. Tiểu lang đừng có dùng ma kiếm bảo vệ mãi như vậy. Vừa chạy vừa chém chứ. Người đó. Sát và Lan hậm hực. Người giỏi thì vào đây mà làm. ấy ta đã từng vượt qua thiên, thiên kiếp rồi mà. Xem đây. Đường Hoa ném cái lon bê đi. Sau đó đuổi sát theo thanh kiếm màu đen. Kiếm màu đen bị đánh. Liền quay lại đuổi đường hoa, nhưng tốc độ của đường hoa nhanh hơn nó rất nhiều. Kết quả là sát pha lang, đã có thời gian dành để đi hạ thủ nó. Vài phút sau một kỹ năng màu kim nữa xuất hiện. Lần đầu tiên là số lượng lớn, lần thứ hai là tốc độ nhanh, còn lần thứ ba là phạm vi rộng. Phạm vi rộng hơn thì tất nhiên là lực sát thương sẽ yếu đi. Đường hoa chắc chắn là sẽ không đứng ở trong phạm vi lực công kích của nó. Còn sát pha lang thì nhờ ma kiếm thất dai, cộng với thuốc hồi máu. Làm chỗ dựa, miễn cưỡng sống sót Lần tấn công thứ ba Phải nhẹ hơn lần thứ hai rất nhiều Sau khi kỹ năng thứ ba kết thúc Sát pha Lan cũng không còn ôm ảo tường Ba lượt kiếm nộ đều đã tung ra hết Đường Hoa cũng sợ hãi kỹ năng thứ tư Cho nên toàn lực tấn công Cuối cùng trước khi kỹ năng thứ tư xuất hiện Hai người liên thủ xử lý được thanh phi kiếm của trọng lâu Cảm ơn Sát pha Lan trịnh trọng nói với đường Hoa nếu như hôm nay không có người giúp ta đã không vượt qua được rồi tất nhiên chứ còn gì nữa đường hoa vuốt vuốt tóc bây giờ trong lòng ta vẫn còn khiếp sợ hài Ai... đúng vậy vì còn khiếp sợ cho nên ngươi mới cảm ơn ta nhưng một lát nữa ngươi đó khi nhớ đến mối hận cướp động phủ ngươi sẽ tìm cách chém ta đó đường hoa dĩ nhiên là biết sát phá lan sẽ cảm tạ mình việc giúp hắn độ kiếp Nhưng cũng biết Sa-pha-lang sẽ nhớ mối thủ cướp động phủ. Nghĩ đến đây, hắn có chút hối hận. Hận bản thân mình. Vì 400 kim đó thật là oang uổng. Xem ra tu vi của mình vẫn phải rèn luyện thêm. Nó vẫn còn không gian để tiếp tục phát triển. Này, thế xong việc chưa? Đường Hoa vỗ tay nói. Nhớ đó, khi đến ma giới thì đừng có kích động đến nhiệm vụ ẩn. ngàn vạn lần đừng kích có kích động, nếu không sẽ rất xui đó. Hẳn, <cười> xui xẻo. Ta không quan tâm, ta đi. Bọn đường hoa trở lại trung nguyên. Tin nhắn của Sương Vũ lập tức đến. Chỉ thấy mấy chữ rất đơn giản, nhanh, lết qua đây. Đường hoa hỏi tinh tinh. Này, Sương Vũ thì của cô, tức là bà xã của ta tìm ta làm gì đó. Ê, xem nội dung tin nhắn thì có vẻ là Hoàng Sơn đang bị hỏa hoạn hay sao ấy. Là đại quân của Lucifer đã đến. Đương nhiên là dùng kỹ năng đặc biệt của ngươi để phòng thủ chứ còn sao. À, kỹ năng, kỹ năng... À, ma đế vô thiên đó hả? Đúng vậy. giúp được cái cất đó. Lực công kích yếu xìu à. Tinh tinh lắc đầu. Người không biết. Kỹ năng này có tác dụng chính là vì phạm vi của nó rất rộng. Đánh ra xong là có thể kéo được giá trị thù hận của kẻ địch trong phạm vi 300 dặm. Đường hoa hít vào một hơi khí lạnh. Không phải chứ? Bà xã à? Nàng là vợ ta. Vậy mà lại muốn ta kéo thêm kẻ thù hay sao? Tác dụng chủ yếu là có thể kéo được bầy quái Tiếp theo khi địch nhân đến gần các công trình phòng ngự Người tung ra kỹ năng Sẽ khiến tầm nhìn của mọi người trong phạm vi đó Bị hạ thấp Pháp sư ở trên cao oanh tạc sẽ có ưu thế Ấy mỹ nữ à Cô có biết là một khi chiêu này tung ra Thì các cô không có cái gì cả Cùng lắm chỉ là đi địa ngục dạo chơi một vòng Nhưng ta sẽ bị trừ điểm công đức đó Sau này còn bị người người chửi bới đó Tinh tinh nói Qua quá trình nghiên cứu, thì kỹ năng này của ngươi rất có tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Đương nhiên là có tác dụng, là vua kéo thù hận mà ta còn tưởng rằng chỉ là kêu ta phòng thủ một công trình nào đó không quan trọng lắm, hoặc là mai phục quân tiếp viện của chúng. Ây nào ngờ, chị của cô, vợ của ta lại cho ta đóng vai tử sĩ. Tốc độ của ngươi nhanh mà, ngươi sẽ chạy được. Thôi đi, lần trước ở Lư Sơn, chưa đến 20 vạn yêu ma mà ta suýt nữa bị bao vây đó. Nếu như có thêm vài vạn nữa là ta toi rồi. Đường Hoa nói. Của em à, tốc độ nhanh nhưng cũng phải có chỗ để mà bay chứ. Chứ chúng nó bay răng răng khắp nơi thì ta trốn đi đâu. Tinh Tinh hỏi. Chẳng phải ngươi còn có một cuốn sách kỹ năng mê muội vô địch sao? Đường Hoa im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài. Ôi ông trời ơi, tại sao lại cho ta một bà xã ép chồng như vậy? Sương Vũ. Chuyện là như thế đó. Đến thời khắc đặc biệt, bọn mội cần Huynh giữ chặt bước chân tấn công của kẻ địch. À, không có vấn đề gì. Ông xã, Huynh là tốt nhất. À, đâu có đâu. Ê, được rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần bàn chuyện tiền trợ cấp được không? Ông xã, hiện giờ tình trạng tài chính của bang đang rất eo hẹp. Huynh cũng biết đó, ba lần thu mua tài liệu ở núi Khoai Lang đã tiêu hết sạch vốn tài chính. Tiền đâu ra mà cho Huynh? ấy thứ nhất là không có tiền mặt thì có thể ghi biên nhận thứ hai là mọi người cùng quyên góp thứ ba là ấy, có thể vay của huynh này vay của huynh để trả cho huynh ừ chính là như vậy đó huynh mê tiền đến hoa mắt à ồ hay thì phải chuẩn bị tiền để sau này còn cưới muội chứ chương hai trăm năm mươi bốn bao vây Sự kiện yêu ma đã đến ngày thứ 48, gần như đã đến giai đoạn cuối, nhưng ai cũng biết, màn cao trào chỉ mới bắt đầu. Ba bang hội đầu sò đều ở vị trí khá sâu, chuyện đụng độ với chủ lực của kẻ địch cũng là đúng, bởi vì bọn yêu ma đã dỡ sạch 2 phần 3 trung nguyên. Từ 6 nhánh quân, bây giờ chỉ còn 3, mỗi một nhánh quân nhắm vào một mục tiêu, mỗi một nhánh yêu ma phải dùng đơn vị trăm vạn mà đếm. Đường hoa bay đến Hoàng Sơn Trông thấy khắp nơi chỉ toàn là những người Đầu đầu cũng có Khắp nơi Dưới tình cảnh như vậy Ngoại trừ kiếm trận Hoàng Sơn để phòng ngự Vậy mà chỉ có một hành lang ở trên không Được răng bằng những sợi vải màu Hành lang này có những thành viên lòng cốt Của song sư đi tuần Mục đích là có thể đưa đội dự bị Đến nơi cần thiết một cách nhanh nhất Nhìn cách sắp xếp của song sư Đã biết kiến thiết theo kiểu Tăng cường đội dự bị với mật độ lớn. Ở bên ngoài giống như là một cái hội trợ. Còn ở trong phòng nghị sự thì trật tự, lặng lề. Đường hoa vừa đặt chân vào thì đã nghe tiếng của Hạo Nhiên. Lần này là quyết chiến. Cho nên chỉ huy cao nhất tạm thời là ta. Nếu như ta chết trận, Sương Vũ sẽ là chỉ huy cao nhất. Sinh diệt thứ hai, phá toái thứ ba. Sau đó cứ dựa theo thứ tự của các đường chủ mà giữ trận chỉ huy. Chỉ huy này chết trận thì lập tức phải có người khác thay. Mặt khác, mọi quan chỉ huy nhất định phải hiểu rõ chiến lược của bên ta Sương Vũ Sương Vũ bước lên Chiến lược của chúng ta là lấy tĩnh chế độc Đầu tiên là tích chữ một lượng dược phẩm Thức ăn thức uống Rồi bỏ hợp phì Mặt khác, chúng ta cũng đã cho một bộ phận Của khu vực Hoàng Sơn Thả lỏng cho địch nhân tiến vào Nếu kẻ địch đánh lung tung Đội dự bị của chúng ta sẽ đánh với chúng Nhưng trước đó, gia tử Huynh nhất định phải kéo đám quái chưa có điểm thù hận, mỗi biết kỹ năng của huynh, gây điểm thù hận thấp, cho nên trách nhiệm của huynh là một khi loạn chiến bắt đầu, thì sẽ kéo hậu quân của địch phá toái tổ chức người chen vào trung quân. Nếu như kẻ địch có phương thức chiến đấu dạng như rừng đông kích tây, thì nhớ lấy đông gặp mặt địch thì đông thủ, các khu vực khác không được giúp, cho dù người chơi ở mặt đông chết hết cũng không được qua. Nhưng nếu như kẻ địch đột phá được thì sao? Đội dự bị sẽ lo trong mặt đông. Nhưng trước đó ra từ Huynh nhất định phải lôi kéo thù hận của đám địch nhân đã chiếm mặt đông để cho đội dự bị đột kích. Ê, ta biết rồi. Yên tâm, ta rất giỏi giữ mạng mà. Nhưng mà đi tìm chết ta có giỏi hơn đâu. Vào thời khắc mấu chốt, Hạo Nhiên đứng ra, kết luận tất cả, bản luận đã xong. Ngày hôm sau, đội quân Yêu Ma gồm trăm vạn quân đã bắt đầu bao vây Hoàng Sơn, bố trí quân dày đặc ở hai mặt Đông Tây. Song sư cộng với gần bốn mươi vạn người chơi đều đang ngay ngắn trật tự. Kẻ địch không động, họ cũng không sốt ruột. Đến chính ngọ ngày hôm sau, Yêu Ma vẫn không thấy có động tĩnh. Điều này làm cho mọi người ngơ ngẩn. Ngày thứ tư Bọn người chơi nghe được một tin, đó là Lucifer có ý đồ muốn giam cho bọn họ chết đói. Bởi vậy mọi đà chủ ở đây đều nhao nhao đi hỏi Hạo Nhiên về tình hình lương thực dự trữ. Hạo Nhiên bất đắc dĩ đành phải nói là trong kho hàng của băng hội chẳng còn lấy một cái bánh bao. Mớ trang bị rác rưởi thì lại không ít. Nếu như nấu lên biết đâu lại ăn được. Thức ăn nước uống dự trữ ở trong túi của người chơi chỉ còn chừng một ngày đến năm ngày tùy từng người. Cho nên quân tâm bắt đầu sao động. Ngày thứ năm, cuối cùng đã có một phân đà chủ mang theo chừng một ngàn người chơi phá vây. Việc phá vây thuận lợi hơn so với tưởng tượng của mọi người, hơn nữa chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Ngàn người này cơ hồ đã quay về Hoàng Sơn, mang theo đầy thức ăn nước uống, mà còn tiết lộ một tin tức. Hợp vì không những còn những công trình cơ sở hoàn chỉnh mà không hề có bất kỳ yêu ma quỷ quái nào. Quân tâm đã đại loạn, trận hình và khu vực gì đó đều bị bỏ hết. Mọi người hoặc là ngàn người hoặc là mấy trăm người phá vây để chạy đến hợp phì. Cuối cùng, thậm chí bọn họ còn bắt đầu quay lại truyền tống trận, yêu cầu Hạo Nhiên mở ra truyền tống để đến hợp phì. Hạo Nhiên hiểu, đây chỉ là trò chơi thôi, vậy mà còn phải ăn lương khô đến mấy ngày, còn có khả năng bị chết nữa, đến đói chết thì thật là không ai chấp nhận nổi. Sườn Vũ nhất quyết không mở truyền tống trận, nàng cho rằng một khi bọn người chơi đã có thói quen tự do, thì lúc đó không có ai có thể quản lý được. Lại thêm một ngày nữa, bầy yêu ma đã bắt đầu truy sát người chơi phá vây, có người lao ra thì được đó nhưng không thể quay lại. Theo báo cáo của những người quay về, thì ở vùng phụ cận hợp phì vẫn có kẻ địch. Nếu như mở truyền tống trận ra thì liệu có nên hay không? Hạo nhiên hỏi. Nếu mở, phòng chừng sẽ có mấy ngàn người bỏ đi. Kẻ địch nhân dịp đó mà hủy truyền tống trận của hợp phỉ. Đồng thời tổng tấn công, chúng ta chỉ có thể đại loạn. Nhưng nếu như không mở, chỉ trông cậy vào phần bổ cấp từ binh trạm bích động, thì cơ bản là không đủ. Binh trạm bích động chỉ bổ sung cho chủ lực được thôi. Sường vụ nói, gia từ, có ý kiến gì không? <cười> Bà xã... Dù sao thì chúng ta vẫn có đồ ăn mà Thôi đi, nói vào chuyện chính à, Được rồi Sự kiện này chỉ còn 6 ngày nữa là kết thúc Toàn bộ trung nguyên Chỉ có nơi đóng quân của ba bang và hợp phỉ Là còn hoàn chỉnh Ta đoán kẻ địch nhất định sẽ tấn công Trong 2-3 ngày tới Đã nhất định phải đánh nhau Vậy thì cứ chia đều toàn bộ thức ăn nước uống từ binh trạm bích động cho mọi người đi Nếu như tiền không đủ Thì có thể vay ta Ta chỉ lấy lãi 5 phần 10 thôi Tóm lại là có nên mở bích động hay không? Hủy truyền tống trận đi. Để chặt đứt hy vọng của mọi người. Người ta nói đó. Một khi người ta đã lâm vào cơn tuyệt vọng. Thì có thể làm ra bất kỳ điều gì. Hãy dồn họ vào tuyệt vọng. Sẽ bùng phát lên sức mạnh. Còn một chiều nhỏ này nữa. Nếu như muội chịu ký vào tờ biên nhận thì... Truyền <cười> tống trận đã bị hủy. Có điều cái bị hủy không phải là ơn nơi đóng quân của song sư mà ở hợp phì khi phá toái và đường hoa mang theo chừng ngàn người chuẩn bị lén đi chuyển đồ ăn thức uống thì tiểu lô cũng động thủ hơn một màn ngàn người này dường như cũng đã chuẩn bị sẵn vừa thấy kẻ địch lộ diện bèn để đường hoa ở sau lưng ném đạn khói còn lại chạy tứ tán tiểu lô thấy vậy bèn lập tức phá hủy hợp phì dạng sáng ngày thứ tám đám người chơi không còn lương thực dự trữ bắt đầu phá vây Ước chừng có 5 vạn người đã bỏ Hoàng Sơn, ngay khi không khí ở trong phòng nghị sự, đang dối như tơ vò, thì Tiểu Lu lại tấn công. Cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sơn cũng bắt đầu, kéo màn tre. Tiểu Lu ra tay, vận dụng đến 60 vạn quân, gần một nửa chủ lực phân thành 6 nhánh tấn công, trong đó có 4 nhánh, chọn mục tiêu là ngọn núi có tháp tử quang, tử lôi, một nhánh nhắm đến kiếm trận Hoàng Sơn, nhánh cuối cùng là càn quét những công trình cơ sở. Điều mà đám người chơi không biết Chính là tiểu Lu kéo dài thời gian Còn có một âm mưu khác Là chờ hội quân với quân tiếp viện Để công hạ Hoàng Sơn Người ta nói tâm loạn thì trận loạn Sáu nhanh quân tiến tới vô cùng thuận lợi Các công trình phòng ngự Ở ngọn Tây trong Đông Tây Nam Bắc Đã gặp phải sự đả kích chí mạng Tuy còn chưa bị diệt Thế nhưng Quân của tiểu Lu cũng đã tràn vào Giữa ngọ ngày thứ tám tuy bọn người chơi đều liều chết chống cự, hạo nhiên đã vận dụng đến ba nhánh quân dự bị, nhưng không gian sinh tồn của người chơi cũng đang dần bị thu hẹp. quan trọng là tiểu lưu không cần tù binh, gặp là giết. cái giá mà bên tiểu lưu giao ra cũng vô cùng lớn, cơ hồ là tỷ lệ hai yêu ma đổi một bạn người chơi. thế nhưng một trăm bốn mươi vạn chọi với hơn ba mươi vạn thì đổi cũng vẫn lãi. trạng vạn ngày thứ tám có một biến cố, một nhánh quân hơn mười vạn người chơi. Đột nhiên xuất hiện ở hậu phương của Tiểu Lô, Hai bên đánh nhau một hồi, Tiểu Lô nhận tin báo mà kinh hãi. Cánh quần kia ít nhất có ba phần người chơi là trên cấp 60. Tiểu Lô ngơ ngác. Số người chơi phá vây mấy ngày nay gộp lại cũng chỉ có đến 5 vạn. Tại sao bây giờ lại biến thành 10 vạn? Có ý đồ bao vây lại bị kẻ địch bao vây ngược lại. Trong phạm vi tấn công của kiếm trận, tình thế lập tức xoay chuyển mươi 255 Bắt trắng đinh Tiểu lưu đã đánh giá cao tính kỷ luật của người chơi Thực ra trong năm vạn người chơi phá vây Số chạy được chỉ có được một nửa Một nửa còn lại đã bị diệt Vậy thì mười vạn người tiếp theo là từ đâu ra? Ây phá toái Lão trưởng ta thấy Thời bình thường Cũng tự cho rằng mình thuộc dạng vô sỉ Nhưng lần đầu tiên ta mới làm cái chuyện vô sỉ đến mức như thế này đó. Phá Toái nói, Ấy làm nhiều sẽ quen thôi, có điều quả đúng là vô sỉ thì vô sỉ, nhưng kết quả cũng không tệ. Điều ấy đúng là không thể phủ nhận. Lão trưởng nói, Ấy tên đầu tiên đâu? Đang trên đường về, sắp đến rồi. Một bang hội đâu có nhiều cao thủ hạch tâm hoặc là cao thủ cốt cán như vậy. Bang song sư giàu nứt đấu đổ vách cũng chỉ có thể tách ra cho đường hoa mấy vạn mấy ngàn người hơn nữa phần lớn trong đó còn là người được lựa chọn từ phân đường của phá toái một bộ phận là bọn hộ vệ kiếm trận thà chết chứ không chịu động đậy ở ngoại thành hợp phì đường hoa lấy ra một tờ bản đồ phân ra thành ba nhóm phá toái người mang theo một ngàn người càn quét mười ba thành hai mươi bốn chấn ở phía bắc sinh diệt này đừng có trợn mắt nhìn ta người mang theo một ngàn người càn quét mười lăm thành hai mươi bảy chấn ở mặt Tây Ta phải tinh tinh mang một đoàn Càn quét 10 thành 16 chấn ở mặt Nam Mọi người có ý kiến gì không Phá toái lau mồ hôi Ê không làm như vậy có được không Cái gì mà không làm Người chỉ là một tên đường chủ thôi Ở đây có phó bang chủ làm chủ mưu Người sợ cái gì Sinh diệt vừa nghe đến vậy thì toát mồ hôi Nếu như không có vấn đề gì thì đi đi Đường hoa phất tay Ta bị phóng viên Ai làm phiền các người Tổng số lượng người chơi Thực ra lớn hơn số lượng đang chống cự, yêu ma rất nhiều. Thành Nam số 1 bị hủy từ sớm, cho nên các công trình đang vừa hồi phục. Các loại nhiệm vụ cũng xuất hiện, thành ra bọn người chơi vô cùng tấp nập. Đường Hoa bố trí mỗi cửa Đông Tên Nam Bắc 100 người, số còn lại đều tiến vào trong. Đường Hoa vỗ vai một anh bạn. Quay vị tiên sinh này xin dừng bước. có chuyện gì vậy? Anh bạn vừa quay đầu. Ngài có bằng lòng đi theo bọn ta đến Hoàng Sơn chống lại yêu ma phương Tây không? Đi đi, vì sao ta phải đi? Đi thì ngài sẽ là liệt sĩ, không đi thì ngài là gian sĩ đó, mà gian sĩ thì ai ai cũng muốn giết. Đường Hoa chỉ chỉ vào người đứng bên cạnh mình, đây là phóng viên của vô biên đặc san, đang chuẩn bị tập hợp một bản danh danh sách gian sĩ, không biết là tiên sinh có hứng thú muốn vào danh sách ngồi hay không. Nhưng nhưng ta còn có nhiệm vụ. Vừa nói đến đây, Đường Hoa đấm cho hắn một phát, biến thành luồng sáng trắng rồi quay lại nói với phóng viên tiểu dâm ghi tên của hắn và cả ảnh chụp nội dung vắn tắt là kẻ gian sĩ đứng về phe của ma vương Ồ, cái này cái này hình như là vu khống cái gì mà vu khống hay không vu khống ây rõ ràng là không bảo vệ quê hương mà lại còn bỏ để cho yêu ma tấn công đi làm việc riêng của mình thì chẳng phải là gian sĩ à ôi em gái xin dừng bước cứ như vậy, cả thành năm sáu trăm người cứ hơn chục người làm một tổ đi bắt người ở khắp nơi để xung quân, làm cho chúng nhân vô cùng tức giận. thế nhưng ngay khi mấy tờ tập san tung lên danh sách gian sĩ, thì mọi người lại sôi sục thật là đáng giận. đúng là đất nước đang lâm nguy, các người không ra trận để bảo vệ đất nước mà lại còn đi lo việc riêng của mình, các người bị đông phương gia tử đánh chết là đúng. Đây chính là đại nghĩa. Đường Hoa cùng với anh em truy quét một hồi, cảm thấy tạm ổn, lền bay lên không, nói thật to. Các huynh đệ tỉ muội phụ lão hương thân, kẻ vào đội thì làm liệt sĩ, kẻ không vào đội thì làm giàn sĩ. Quân địch trước mắt làm sao có thể dừng dưng được? Quầy người kia, đúng rồi. Phó bang chủ song sư sinh diệt đã nói, người vào đội chém yêu ma mà chết, mỗi người được trợ cấp 100 kim nguyên bảo. Chưa chết thì mỗi người được trợ cấp 30 kim tiền xe cộ. Kẻ không chịu bảo vệ quốc gia, không chịu phục vụ nhân dân. Tất thảy chém chết tại chỗ. Tình tình báo. Này tiêu phí một tiếng đồng hồ. Bắt được 4.300 tên tráng đinh đó. PK 300 người. Quân ta không ai bị thương vong. Tốt. Cô phân một nửa đội của cô. Đi qua phía Tây Càn quét tiếp. Chỉ cần không đi thì bị giết. Dù sao thì tội danh. Có sinh diệt chịu. Làm đi, tội nợ đâu hắn chịu mà. Ta vẫn thắc mắc, vì sao sinh diệt là phải chịu? Ờ, bởi vì trong hội nghị Hạo Nhiên đã nói đó. Ấy, tất cả người đứng đầu sẽ lãnh mọi trách nhiệm, miễn là có thể chống được quân địch. <cười> Bên cạnh đường hoa luôn túc trực hai tên đường chủ và một phân đà chủ, chỉ cần có người muốn gia nhập, Thì bất kể nhân phẩm thế nào Trong thời điểm này cứ nhận hết Đến phiên Thành Nam Số 4, số 5 Có không ít thành viên nhận nhiệm vụ Thành Nam số 6 Đường Hoa cho một đường chủ dẫn đám người có tốc độ chậm Đi đến phụ cận Hoàng Sơn Đám này sẽ tụ với đám tráng đinh đầu tiên Do phá toái lãnh đạo Tạo thành quân tiên phong Thành Nam số 7, số 8 Những người muốn chạy đều đã chạy Số người còn lại đều sảng khoái gia nhập vào quân đội Chưa đến Thành Nam số 9 Đã có một đám người chơi tự tụ lại thành nhóm gia nhập vào quân đội của đường Hoa. Phần lớn là những người đã có bang hội nhưng bị hủy diệt nơi đóng quân. Bang chủ bèn giúp bọn họ nghĩ ra một đường thoát chính là đi theo quân đội sau đó sẽ tìm được công đức. Thành nam số 10 đường Hoa dẫn theo một đám đông mười mấy vạn nhân mã quét một vòng rồi quay về Hoàng Sơn. Mười vạn nhân mã này Số người của mình cũng tức là số người nhập bang Chỉ có một vạn Đường chủ mà đường hoa mang theo là một người tài Đối với chuyện quản lý bang hội Không biết gì Chỉ biết giết người và dẫn đường Hai nhánh quân của phá toái và sinh diệt Mệt chết Cố gắng lắm mới kéo được mười vạn người Vốn tưởng rằng mình đã đủ đề tiện Thế nhưng nhìn thấy đám đông của đường hoa Thì choáng váng này Người đúng là đệ nhất thiên hạ đề tiện đó này tiên phong đã chơi lèo kìa không cần phải nói gì cả các huynh đệ xông lên đường hoa không có tài năng chỉ huy nhìn thấy đã sắp đến gần kẻ địch liền lập tức tuyên bố lệnh xung phong mấy phương liên lạc với nhau xong phá toái lập tức hạ mệnh lệnh toàn thể tấn công đường hoa tinh tinh và các đường chủ đều xuất lĩnh nhân mã sông tới sương vũ và hảo nhiên cũng quyết đoán sử dụng đội dự bị cuối cùng hội hợp với nhân số còn sót lại Của bốn đội dự bị kia. Tiến hành phản kích. Nhánh phía đông của đường hoa là nhóm trực tiếp đối diện với quân của tiểu lưu. Nhưng lại là nhóm mũi nhọn. Tiểu lưu lập tức phái bốt tình nhuệ ra chặn. Đường hoa không hề sợ hãi. Lấy biên lai cầm đồ ra vẫy vẫy. ma vương ở đây. Bốt cố đi. Vừa nhìn thấy biên lai cầm đồ. Thì đám bốt đều tránh đi. Tiểu lưu dậm chân. Vừa phái tiểu binh đi truy sát đường hoa. Bọn tiểu binh. Thì sẽ không đánh rớt được vật phẩm trên người của đường hoa, nhưng lại chẳng là cái thá gì so với hắn cả. Quả nhiên, luyện cuồng ma vừa được xuất ra. Đám tiểu binh trong phạm vi một dặm đều bị tiêu diệt, rồi điên cuồng lao vào chém nhau. Đáng tiếc là đánh bọn tiểu binh thì không có điểm kinh nghiệm, đường hoa than thở rồi tiếp tục càn quét. Phá toái trông thì tiến độ càn quét của đường hoa thì cực kỳ khó chịu chỉ mình ngươi thích thể hiện hay sao chứ tốt xấu gì cũng đều là nhị kiếp bởi vậy phá toái cũng nghiến rằng nghiến lợi sông lên kiếm trận của hoàng sơn vốn rất kinh khủng quân đoàn của tiểu Lô bị người chơi ép dừng lại ở trong phạm vi kiếm trận sương vũ ở bên trong liền lập tức khởi động kiếm trận tỷ lệ tổn thương giữa yêu ma phương tây với người chơi vốn dĩ là hai một bây giờ đã đột ngột tăng lên năm một Nhưng cơn ác mộng của Tiểu Lưu còn chưa hết. Những người chơi chết trận Bây giờ đã đủ thời gian để tụ tập lại. Dễ phải đến hai bạn người. Trong đầu đang điên cuồng muốn chém giết trả thù. Mặc dù còn đang kịch liệt giết chóc. Nhưng bọn người chơi đã chiếm thế thượng phong. Giờ ngọ ngày thứ 9. Tiểu Lưu xuất lĩnh một đám quân còn lại bắt đầu phá vây. nhưng đám người chơi càng giết. Lại ùn đến càng nhiều. Tầng tầng lớp lớp. Nhìn hơn 500 con bốt. Cộng với con bốt siêu cấp tiểu lưu trong mắt mọi người chơi hiện lên vẻ mê man. Đánh đi, đánh bốt sẽ rời ra đồ đó. Ở một nơi xa, rốt cuộc cuối cùng, cũng sắp kết thúc, đã bảo vệ được. Sương Vũ nhìn chiến trường thở phào Ông xã, này, người thật là kẻ giết người không trước mắt đó. Ây, đừng có quá khen, đừng có quá khen. <cười> Anh em, xông lên tiếp. Ai mà đánh được bốt, thì không cần phải chia vật phẩm. Bốt của ai người đó ăn? Đường Hoa nói lên một câu, làm cho đám binh lính ở bên dưới, mắt đỏ ngầu lên sôi trào. Sau đó, hắn quay sang nói với Huy Hoàng. Một lát nữa, trận chiến cuối cùng sẽ bắt đầu đó. Đám người này giao cho ngươi. ỷ thức ngươi đi đâu? Không còn nhiều thời gian nữa là sự kiện kết thúc. Ta phải đi ma giới một chuyến, để lấy lại ma vương, rồi đến sau xích quán. Nếu không, thì vô biên sẽ xé xác ta ra đó cái này không thể chậm có cần ta đi với người không à, người thuận tiện thì hoan nghênh tên pha toái chết tiệt kia vì cướp bốt tiểu lô mà từ chối đi với ta đó đừng hoang nghiến răng một lát nữa chém ma vương xong ta cầm thanh thần binh nhị thập dài đến để xem có dọa chết hắn hay không bà mẹ ở ta thuận đường mà trận chiến quy mô lớn như vậy có ta hay không có ta thì cũng không sao huy hoàng nói Sau này ta còn phải nhờ vào ngươi nữa. Ấy đừng khách khí như vậy. Hạo Nhiên cũng nắm được mà buông được, sau khi Đường Hoa mang một nhóm người đi thì hắn cùng Phá Toái dẫn người đi chi viện nhất kiếm. Phá Toái chém tiểu lưu xong, nhận được một pháp bảo cực phẩm trái tim ác ma. Sau khi trang bị vào không những có thể miễn dịch được phần lớn các kỹ năng khống chế mà còn có cả kỹ năng mê man trong phạm vi nhỏ trong lòng của phá toái vô cùng vui sướng liền dẫn đám huynh đệ xuất phát nhất kiếm và yêu ma phương tây vẫn đang rằng co đối với nhất kiếm biện pháp của yêu ma phương tây là vây đánh không dùng nhiều binh lực vây khốn toàn bộ thành thái nguyên nếu như nhất kiếm đến cứu viện thành thái nguyên thì yêu ma lại tăng binh lực tiêu hao chiến lúc này thư sinh cũng rất đau đầu mặc dù số lượng yêu ma tấn công thái sơn vẫn chiếm phần đông Nhưng thư sinh cũng không vừa. Các loại binh pháp cổ kim, Trung ngoại thì đều đã tung ra hết. Nhờ có thư sinh cho nên nhất kiếm mới có thể trụ được đến bây giờ. Chờ viện binh đến. mươi 256 Quả Ma Vương Tại Ma Giới Hiệu cầm đồ sao xích quán. Ở sao xích quán có một kết giới. Không ai biết tên. Nhờ vào tín vật Là hấp ma hồ Đường hoa và huy hoàng được đi thẳng vào trong sao xích quán Bên trong ngôi sao này hệt như là một cái chợ bán thủy tinh Đâu đâu cũng có thể thấy được lấp lánh Xanh đỏ tím vàng đang trôi nổi Này, cái này sử dụng thế nào nhỉ? Trên đỉnh đầu đường hoa nổi lên một dấu chấm hỏi Dọc đường cứ gặp mấy khối thủy tinh Là hắn cầm hấp ma hồ ra đập thử Ném tới lém nuôi Nhưng ma vương không hề có dấu hiệu gì Là sẽ xuất hiện Lẽ nào lâu ca gạt mình Ây, lão đại của ma giới các người, hẳn là sẽ không nói dối chứ. Huy Hoàng cũng có chút nghi ngờ. Ây, có khi nào giống như là mấy cái ống gửi tiền tiết kiệm. Phải đập thì mới lấy được tiền ở bên trong ra. Đường hoa thử, lấy ra cái sẻng hung tợn đập vào hấp ma hồ. Thay nhưng hấp ma hồ vẫn ông dung như vậy. Cậy mạnh không được thì chắc là phải dùng trí. Đường hoa và Huy Hoàng nghiên cứu những hoa văn ở trên hấp ma hồ. Ý muốn lợi dụng. Vốn hán ngữ và công phu tiếng Anh mèo cào Để giải bí mật Này Hay là hô vừng ơi mở ra nhỉ ai không được Hay là dùng mật mã móc Người đã từng xem Nhiệm vụ bất khả thi chưa Hay bắt chức Ethan Hunt đó Ê Ta không có xem phim đó Ta không thích cái tên e, e, e, e Ethan Hunt đó Thôi đi Ê, Và bây giờ phải làm thế nào Khoan đã Ta có cách đường hoa nghĩ ra bèn lấy ra cây đèn thần từ trong đèn thần phun ra một con yêu quái nó cúi chào chắp tay chào đường hoa như người phương tây đừng có dề dà giúp ta xem làm sao bắt ma vương phải lăn từ trong bình này ra tới sao xích quán là có thể thả được ma vương đường hoa lạnh lùng người bị mủ à đây chính là sao xích quán đâu vậy ngài cứ mở nắp ra nắp. Cả đường hoa và Huy Hoàng đã tìm. Một lúc lâu mới phát hiện chỗ khác thường. Nắp thì không có nhưng quả thực ở miệng bình có một cái nút nhét. Lúc trước đường hoa nghiên cứu cái bình này xem có phải là cái bô hay không. Cứ cảm giác nếu như nó là cái bô thì cái miệng quá nhỏ. Mình mà nhét vào để đi tè thì hơi khó. Này, là cái nút này sao? Cái nắp. Khoan khoan. Huy Hoàng bảo đường hoa Trước tiên chúng ta xem, đổi trang bị trước đã, là trang bị tăng may mắn hay trang bị tăng phòng ngự, để sẵn sàng đối đầu với Ma Vương. Thần đèn nói, Chủ nhân, nếu ngài chấp nhận bỏ đi điều ước đầu tiên, ta sẽ nói cho ngài một bí mật nhỏ nhỏ. Huy Hoàng hiếu kỳ, này, điều ước đầu tiên của ngươi là gì? Đường Hoa quay đầu nói với thần đèn, điều ước tiếp theo của ta, là người nói ra bí mật nho nhỏ đó đó. Đường Hoan nhếch mép cười, tên nhãi nhép, ngươi tuổi gì mà đòi so độ đê tiện với ta. Thần đèn thật sự muốn vả cho mình một cái, cuối cùng thở dài. Ai... Sau khi mà vương sống lại, phút đầu tiên sẽ có thực lực ngang với người chơi cấp 30, xác suất rơi đồ tốt rất thấp. Phút thứ hai có thực lực ngang với người chơi cấp 40 xác suất rơi đổ tốt tăng gấp đôi phút thứ ba cấp năm mươi xác suất gấp bốn phút thứ tư cấp sáu mươi xác suất nhân tám nữa à thì ra là vậy cút vào trong cái đèn đi này theo như lời hắn nói thì phút thứ năm là sẽ lên đến cấp bảy mươi xác suất rơi đổ tăng lên mười sáu lần phút thứ sáu mươi là ba mươi hai lần đó huy hoàng mừng rơn ấy gia tử vậy thì làm đi Đường hoa lắc lắc đầu. Nhưng cái vấn đề ở đây là... Chẳng hạn như chúng ta chọn phút thứ 5. Nhưng trong vòng 1 phút... Lại không giết được hắn. Vậy là hắn sẽ tăng lên cấp 80. Nếu mà giết không chết nữa... Thì hắn sẽ lên cấp 90. Mà nếu 90 mà không giết không chết nữa... À, lúc đó chúng ta chết đó. Vậy chơi hãy nghỉ. Hay là... Chúng ta giết hắn ở cấp 60. Nhưng cấp 60... Mà là một ma vương thì chúng ta cũng không ăn được. Vậy thì giết ở cấp 30. Cấp 30 giết. Có khi nó rơi ra cái quần xì của Doraemon. Vậy quyết định là cấp 50 đi. Huy Hoàng đắn đo một lúc. sáu 60 thì không chắc lắm. Nắp cái bình mở ra. Một luồng khói đậm đặc bùng lên. Làm cho cả hai người nhìn mà trông ghê sợ. Ấy đúng là ma vương. Chất lượng thật đó. Lúc này. Đường Hoa cũng bị dọa đến nhảy dựng. Lẽ nào mà Vương lại còn đáng sợ hơn nữa? Rõ ràng chỉ gọi là cấp 50 thôi. Mà sao đáng sợ đến như vậy chứ? Huy Hoàng nheo nheo mắt. ra tử, ta có dự cảm không tốt đó. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chết mẹ rồi. Trung kế rồi. Giết. Kệ kế gì cơ? Nếu như ta đoán không sai. Từ khi khói bốc lên là đã bắt đầu tính giờ rồi đó. Đường Hoa liền vừa đánh vừa hỏi. Khói bốc được bao nhiêu lâu? Sấp xỉ 5 phút Là hơn hay kém Huy Hoàng còn chưa kịp nhớ Thì đôi chân do đám khói tạo thành đột nhiên biến hóa Tụ thành một người đàn ông Bên ngoài mặc giáp trụ Tay cầm kiếm bốc lửa Đứng sừng sững trước mặt của đường hoa và Huy Hoàng Đường hoa tung ra giám định phủ Sau đó mừng rỡ Cấp 50 Ê con mẹ nữa chứ Cấp 60 ấy rồi Điều khiến cho hai người bất ngờ Chính là ma vương không tấn công Mà lại định quay đầu bỏ chạy Thằng nhãi này muốn chơi đèo ấy sao chứ Đường hoa vội vàng lấy ra thần quang bảo tháp Sau đó chấn áp Cùng với huy hoàng một trước Một sau điên cuồng đánh đấm Ma vương kia cũng có bản lĩnh Toàn thân ánh kim lập lòe Có tiền khí lượn lờ, Đỡ vài đòn xong lại tiếp tục bỏ chạy Này ma vương đã qua thiên kiếp thứ hai Lại còn biết chiêu ánh sáng hộ thể kia Đường hoa toát mồ hôi lạnh, không đúng, đây là đây là phong vân nộ, huy hoàng nói, người xem, ngoại trừ ngoại hình ra, thì lực phòng nghị cực cao, lực tấn công rất thấp, thậm chí ngay cả thân pháp chạy trốn cũng rất giống, mẹ nó chứ, lực phòng ngự của tên ấy không tầm thường đâu, bắt trước ai không bắt trước, lại đi bắt trước con rùa rụt đầu phong vân nộ, phong vân nộ, lực phòng ngự có thể nói là tuyệt đối, chỉ cần là có tiền. 40 giây Huy Hoàng và Đường Hoa cùng vây quanh Ma Vương chặt chém Không ngờ lực phòng ngự của tên này Khi bắt trước phong vân nộ Quả thực là cao ngoài sức tưởng tượng 30 giây Đường Hoa vừa đếm Vừa tung ra gì mà sóng dâm đáng Vô địch vũ trụ Có chiêu gì là tung ra hết Nhưng Ma Vương giống như là con thuyền nhỏ chơi vơi Tuy nghiêng ngả nhưng không chìm Ma Vương cũng rất thông minh Không tấn công Thanh kiếm ở trên tay thì tự bảo vệ. Còn thanh kiếm ở dưới chân thì muốn bay phóng đi. 20 giây. Ấy ạ. Có thanh ma kiếm thất giai cực phẩm. Người dùng đi. Huy Hoàng lấy ra thanh ma kiếm. Đường Hoa do dự. Tên này xưa nay không thù không oán. Quả thực là giết hắn thì ta cũng không nỡ đâu. Ma kiếm cực phẩm. Làm sao mình lỡ xuống tay. Đường Hoa nói. Này ầy à người không có cái nào kém hơn à không có còn có mười lăm giây thôi ta còn không tiếc thì ngươi tiếc cái gì sau khi trải qua một quá trình khảo nghiệm rốt cục đường hoa vẫn không bắn tên mà vương đã biến lên cấp bảy mươi hai người nhìn nhau bi phẫn đường hoa bỗng nhiên sáng mắt lên nếu sớm trông thấy một ngọn núi lớn ập xuống đầu của hai người này đây là đây là thái sơn áp đình Đúng vậy, cấp 70 là bắt trước chiêu thức của bà xã ta đó, Huy Hoàng nói. Cô gái quảng khăn đỏ là đại diện cho trường phái công mạnh thủ yếu. Hơn nữa pháp thuật nào của nàng cũng cần phải thời gian chờ, mà tốc độ của nàng thì chậm. Đường Hoa lập tức giương tay lên cười. Ây à, Sâm ca, Ây, cấp bậc không đại diện cho hết thảy Để cho ma vương bắt trước ai thì không bắt trước Lại đi bắt trước phong vân nộ Rụt cổ Và cô em khăn đỏ ốc sen Mặc dù chiêu của khăn đỏ rất mạnh Nhưng bởi vì Thời gian delay hồi skin rất lâu Thế cho nên là hai người thoải mái Có thời gian để mà đánh chết ma vương Bây giờ không còn bắt trước phong vân nộ nữa Cho nên ma vương không có sức phòng ngự Tối thượng Cuối cùng, Ma Vương đã đền tội. Huy Hoàng thu kiếm lại. Này, ngàn vạn lần đừng nói cho bà xã ta biết. Quá trình bọn mình giết Ma Vương nhá. Nếu không thì kiểu gì nàng cũng sẽ làm ầm lên đó. À, người đó, đúng là đồ sợ vợ. Xem chiến lợi phẩm. Không cần phải xem, không có. Đường Hoa nhìn qua hệ thống thì biết chẳng có cái gì rơi vào tối mình. Ấy như mà ta có đâu. Huy Hoàng lấy ra một món đồ trông như là viên ô mai. Quả ma vương, sau khi dùng có thể phục chế kỹ năng và trang bị của bất kỳ người nào. Trong thời gian phục chế, kỹ năng và trang bị của bản thân sẽ trong thẳng trạng thái không thể sử dụng. Thời gian duy trì là 10 phút, vật phẩm dùng một lần, ba mẹ. Mẹ nói chứ, đánh vất vả như thế mà chỉ được mỗi cái này. Đường hoa không thèm lấy, người cầm đi, kỹ năng của tao đủ dùng rồi. Huy Hoàng không khách sáo. Quả Ma Vương này đối với hai người bọn họ chẳng có bao nhiêu tác dụng. Đã quen với các kỹ năng, trang bị của mình rồi. Bây giờ đổi lên là của người khác. Thì độ thuần thục sẽ bị giảm đi nhiều. Thứ này nếu như đưa cho người chơi cấp thấp thì khỏi phải nói. Một người chơi cấp 30 mà phục chế biến thành đường hoa. Sau đó đi đánh quái lên cấp. Điểm kinh nghiệm còn vọt nhanh hơn cả máy đếm tiền. Theo sự đền tội của Ma Vương, sự kiện lần này cũng kết thúc. Trận chiến kéo dài suốt hai tháng trời cuối cùng cũng xong. Mọi phương diện phục vụ người chơi của các thành thị đều được khôi phục. Nhưng người chơi vẫn chưa thể bình tĩnh. Trái lại, ai nấy oán thán ngút trời. Chỉ có một nguyên nhân đó là giá hàng ở thị trường tăng vọt. Trước đây truyền tống chỉ cần 10 kim là có thể đi khắp trời Nam Bể Bắc. Nhưng bây giờ phải cần đến 30 kim. Mì sợi cho thêm thịt lúc trước là 50 bạc. Bây giờ biến thành một kim rưỡi thứ rẻ nhất như là màn thầu thì cũng từ 10 bạc đến 30 bạc một cái. Giá hàng tăng, nhưng thu nhập vẫn như cũ. Những thứ rác rưởi có đem bán cho cửa hàng thì vẫn chỉ là giá như xưa. Thu nhập từ nhiệm vụ của bang hội thì cũng chẳng khác gì. Có thể thấy, game này là một công ty lũng đoạn. Đường Hoa cũng là vì vô ý cho nên gặp lại mặt tinh. Tiểu cô nương này bây giờ rất đáng thương. Một bát canh xuông, chỉ có một chút dưa muối nổi lành phành. Đường Hoa biết, nếu như muốn mua thêm ít dưa này là mất thêm 30 bạc. Mặc Tinh lại là cô gái ăn tiêu phá gia chỉ tử, cho nên là chắc bây giờ đã đổ nghèo khỉ. Gia tử, Mặc Tinh chào hỏi. Ờ, đi nào, ca ca đưa cô đi tiệm ăn khác. Được, được. Mặc Tinh than thở, bây giờ cả bang hội đang bị trả nợ cho ngươi. Mà đã hạ thấp cả tiền kinh nghiệm bang hội đó Không có tiền thì phải nói với ta chứ Đường hoa Chìa ra 50 kim Ai... Được rồi Nhớ là phải biết tiêu tiết kiệm đó Làm sao mà mua nổi chứ Bây giờ châu báu đắt lắm đó Tại một gian Ăn uống riêng Đồ đã bày đầy trên bàn Huy hoàng với pha toái nói chuyện phiếm Sát pha lang đang một mình đọc báo Cánh cửa chợt mở ra đường hoa dẫn mặc tinh đi vào sát pha làng sững sờ mặc tinh cũng sững sờ cả hai người không ngờ gặp nhau ở đây đường hoa huých huých nào ngồi đi tiểu tinh hôm nay ai mời khách còn chưa biết biết đâu có người bỏ tiền ra lại chính là kẻ phụ bạc thì sao được ta mời thì ta mời sát pha làng bình thản rồi đứng lên kéo ghế cho mặc tinh này thế này là sát pha làng ủ rũ Thở dài, thôi mà, đừng giận nữa mà, động phủ đã bị hắn lấy mất rồi. Uầy, nói bậy, mấy ngày nay đều là nhà đầu Tinh Tinh dẫn theo một đám khủng long đi du lịch ở đó, ta còn chưa được ngửi mùi động phủ của người đâu. Động phủ đó, dù sao cũng đã nói rõ, là người ăn cướp của người ta mà. Sắc mặt của Mạc Tinh nhăn nhó, một hồi lâu sau thì hỏi, này, có phải là ta nói với Tinh Tinh về chuyện động phủ, sau đó cô ấy kể với ngươi? người đi bắt bí tiểu lang sao pha lang khịt khịt mũi ý rằng chính là như vậy ấy không nói với cô Hời. đường hoa liền bỏ qua sát pha lang và tinh tinh cho chúng nó hàn gắn với nhau hắn quay sang nói với huy hoàng và phá toái hiện giờ có rất nhiều bang hội đang xây dựng lại chỗ nào cũng cần tiền này ta nghĩ ra một cách làm ăn đâu cách gì cho vay nặng lãi <cười> này nhưng mà đầu tư như vậy nguy hiểm đó cho vay phải cẩn thận nhớ đầu bọn chúng bọn chúng bùng thì sao ấy đã viết giấy cam kết về hệ thống người dám bùng này không Ừ, cũng đúng Ê, cũng đúng sát pha Lang sau một hồi nói chuyện với tinh tinh liền quay sang hỏi này nói đến chuyện của thần chi lĩnh vực hay là giếng thần ma đây giếng thần ma thì còn phải cần một thời gian nữa Bọn ta đang muốn đi thu thập một ít trang bị đặc biệt. Ít nhất phải 10 ngày. Trang bị gì? Không nói cho người biết. Sát pha lang nghiến rằng nghiến lợi. Liền quay sang hỏi Huy Hoàng. Huy Hoàng, trang bị gì? Ờ, ờ, ta, ta, ta có quyền từ chối trả lời. Thực ra nói cho người biết cũng không sao. Bọn ta đang muốn thu thập trang bị tăng may mắn đó. Trang bị tăng may mắn? Sát pha lang cau mày suy nghĩ rồi chợt nói. Ta biết, ở bích động. Có một khu vực có thể rơi ra trang bị màu lam, tăng may mắn. Ấy, ở đâu vậy? Không nói cho người biết. <cười> Sát Phát Lan cười hình hạch. Huy Hoàng nói, cộng thêm mặc tình nữa. Chúng ta vừa vặn đủ một đội năm người. Chỉ bằng mấy thời ngày này, chúng ta đi kiếm thôi. Chứ giá cả trang bị tăng may mắn ở trên thị trường là quá cao đâu. Ây, vậy quyết định đi. Ây, Tiểu lang nói đi, nó ở đâu vậy? Chỗ nào có thể đánh ra trang bị tăng may mắn vậy? Nói đi, nói đi. <cười> ta không nói cho người biết. Hãy gọi ta một tiếng sát phá lang ca ca. <cười> sát phá lang ca ca. <cười> Hết tập 44. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.